Chương 71, Cấm bộ bị hủy, 1 Trên người Thùy Hòa vẫn mặc bộ hỷ bào hôm chúng tôi làm lễ, còn có vài phần hơi ẩm. Hỷ bào màu đỏ tươi, rất xứng với làn da trắng nõn của cô ấy, đẹp đến động lòng người, thấy cô ấy đến tôi cũng hơi kinh ngạc, nên đã đứng dậy hỏi cô ấy đến để làm gì. Làm sao? Em không được phép về nhà mình. Thùy Hòa ảm đạm trả lời tôi, tôi không phản bác được gì, sau khi thành hôn thì nhà của tôi chính là nhà của cô ấy. Cô ấy muốn đến lúc nào mà chả được. Quan hệ của chúng tôi vẫn còn cứng nhắc lắm, còn lạnh nhạt hơn so với lần trước, là ai dạy cho anh tâm pháp đã tọa Trầm mặt một lúc Thùy Họa liền lên tiếng hỏi tôi. Không liên quan đến em. Thùy Họa nhìn thấy bên hông tôi có đeo cắm bộ, rất nhanh cô ấy liền đưa tay giật nó xuống. Tôi chưa từng thấy cô ấy dùng phép, động tác của cô ấy nhanh như chớp, đến lúc tôi phát giác được ý đồ của cô thì cấm bộ đã nằm trong tay cô mất rồi. Tuyết Dương, bộ này là khương Tuyết Dương của toàn chân giáo cho anh. Tôi không trả lời, chỉ bảo cô ấy trả tấm bộ lại cho tôi. Trả lời em đi, anh có chính thức bái sư chưa hả? Thụy Hoại nhìn tôi hỏi, chuyện này có liên quan gì đến em sao? Tôi hỏi ngược lại. Anh không được bái bất cứ ai làm sư, thiên hạ không ai có tư cách làm sư phụ của anh, anh có hiểu không? Ha, ha, của em không lẽ anh không thầy có thể tự thông? Tự giác ngộ thành đạo. Tôi cười lạnh đáp. Đàm cửu Long có đạo pháp chân truyền của anh, đến ngày cửu tinh tề tự em tự biết lấy về cho anh, Thùy Hòa nói chắc nịch. Nếu như anh không phải là người mà em muốn cược, vậy thì em có còn lấy cho anh không? Thùy, Hòa cuối đầu, không nói gì, tùy cô ấy không lên tiếng, nhưng trong tay đã dùng lực bóp nát cấm bộ của Khương Tuyết Dương tặng cho tôi, thấy vậy tôi bực mình quá. Nhìn không được liền xông lên túng lấy vai của cô ấy hỏi vì sao lại làm thế. Trước khi ván cực có kết quả, em sẽ không để anh bái bất cứ ai làm sư đâu, anh tốt nhất nên chết tâm đi, nếu không thì đừng trách em tìm đến ả ta tính sổ. Tôi tức đến tột độ nói, em dám. Vậy, thì anh cứ thử xem, anh rảnh rỗi học đạo em mặc kệ anh, nhưng bái sư thì tuyệt đối không được. Em có tư cách gì mà quản anh hả? Tướng Phu Giáo Tử Đây là bổn phận của người làm vợ, giải thích câu tướng phu giáo tử nghĩa là giúp chồng dạy con. Hết giải thích. Được, nếu như em đã nói đến bổn phận, vậy thì anh cũng nên hành xử một chút về quyền lực của một người chồng đúng không? Nói xong câu đó, tôi liền dùng sức ông Thùy Họa vào lòng, cúi đầu hôn cô ấy. Khuôn mặt Thùy Họa hiện lên một tia hoảng loạn, muốn trốn tránh nhưng lại không đủ sức để chống cự, bị tôi hôn lên môi chặt cứng, kết quả này nằm ngoài dự tính của tôi. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô dãy ra khi tôi hôn cô như vậy, cho nên, vừa chạm đến môi của Thùy Hòa cả người tôi cũng đơ luôn. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi, sau đó thì tôi tiếp tục tiến sâu vào. Nụ hôn thật mãnh liệt, cũng không quan tâm cô ấy có phối hợp với tôi không, cho dù hàm trăng cắn rách môi tôi đến nỗi túi ra máu tươi thì tôi cũng không buông. Cho đến khi tôi cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh tỏa ra, mới phát hiện trên mặt cô ấy đã lăn hai hàng nước mắt, chúng tôi tranh luận gây ra tiếng động rất lớn. Cha mẹ tôi cũng nghe được, thế là mẹ tôi đang ở nhà chính hỏi vọng ra là, có phải Thùy Họa đã về không? Cô ấy phản ứng rất nhanh, mau mau chụp lấy tay áo lau khô nước mắt rồi đi ra ngoài. Mẹ nhìn thấy cô ấy thì vui lắm, cứ kéo tay nói nhớ miết thôi, còn hỏi tối nay có ở lại nhà hay không? Mẹ à, con không thể thường xuyên về nhà được ạ” Thùy Họa đáp. Mẹ biết con không xa Hoàng Hà lâu được, đứa con tội nghiệp của mẹ, ở dưới đó lạnh lẽo biết bao. Mẹ tôi lắm tắm nước mắt rồi nói, nhìn thấy mẹ tôi khóc, Thùy Họa liền trừng mắt nhìn tôi, tôi hiểu ý của cô là muốn tôi an ủi mẹ tôi vài câu, nhưng tôi vẫn còn ghim cô ấy đã làm nát cấm bộ của tôi, liền giả vờ không nhìn thấy bước ra cửa hóng gió. Đứng ngoài sân tôi nghe thấy Thùy Họa đang vụn về an ủi mẹ tôi, trong lòng cảm thấy hả dạ gì đâu, nhưng cũng có vài phần thích thú, cô ấy nhất định là rất xem trọng cuộc hôn nhân này, chứ nếu không thì cũng không tôn trọng mẹ tôi đến thế. Nói chuyện với mẹ tôi được một lúc, liền bị cha tôi gọi vào nhà chính, sau đó Thùy Họa bước ra, em phải quay về rồi. Cô ấy đến cạnh tôi nhẹ nhàng nói. Ừm, anh tiễn em, vẫn là cả đoạn đường yên ắng trước khi cô ấy xuống nước, tôi thật sự rất muốn hỏi nếu như cô ấy cực thua thì sẽ như nào, nhưng đến cuối vẫn là không có dũng khí mở lời. Chương 72, Cấm bộ bị hủy, 2 Sang ngày hôm sau, tôi đi đến Huệ Tề Quán học đạo. Vừa gặp Khương Tuyết Dương thì tôi đã bị phát hiện không có cấm bộ treo bên hông nửa mấy ngày trước tôi luôn đeo theo bên mình, cũng nghe quen tiếng vang của nó, lúc này không còn động tĩnh gì khiến tôi có chút không quen cho lắm. Khương Tuyết Dương hỏi tôi vì sao không đem theo cấm bộ, tôi không dám nói thật, chỉ đành nói mình không cẩn thận làm rơi mất rồi. À, không sao, đợi đến lúc về núi Trung Nam tôi lại làm cho cậu một đôi, cảm ơn sư phụ. Cách tiết hạ nguyên chỉ còn nửa tháng. Những người trong đạo môn xung quanh đàm cửu Long đã đến rất nhiều người, hầu như là nhìn đâu cũng thấy cả, dân làng cũng thấy lạ, tại sao trong chốc lát mà nhiều đạo sĩ đến đây thế? Cuối cùng vẫn là Huệ Tề Quán đã đưa ra lời giải đáp, nói muốn sau khi quan lễ sẽ cử hành một trận pháp hội luân đạo của đạo môn trong tiết hạ nguyên. Mà Phủ Thiên Sư dường như sớm đã biết sẽ có ngày này, mấy năm gần đây, Huệ Tề Quán liên tục xây thêm rất nhiều biệt viện dành cho khách, tuy không thể tiếp nạp toàn bộ đạo môn thiên hạ. Nhưng ít ra thì những đạo thống có chút tiếng tâm thì họ vẫn có biệt viện riêng của họ cơ mà. Năm đạo thống lớn ngoại trừ toàn chân giáo, Mao Sơn, Võ Đang Lao Sơn cũng đã phái rất nhiều tin anh đến, đây chỉ là có mặt điểm danh trước thôi, đợi đến tiết hạ nguyên gần kề, đến lúc đó trưởng giáo cũng sẽ đích thân đến tham dự. Kỳ là chính là, người của đạo môn đã đến không ít, thân là đông đạo chủ phủ thiên sư lại không có động tĩnh gì, trong huệ tề quán cũng chỉ là những đạo sĩ giữ quán tầm thường mà thôi. Không chỉ Phủ Thiên Sư không đến, Trần Quán Chủ cũng đi đến núi Long Hổ luôn. Khi tôi hỏi đến chuyện này, Khương Tuyết Dương liền nói Phủ Thiên Sư đang tuyển chọn hành tẩu thiên hạ mới để nhậm chức. Nói đến hành tẩu thiên hạ, không phải đạo thống nào cũng sẽ có. Trong năm đạo thống lớn thì toàn chân giáo có Khương Tuyết Dương, Mao Sơn có Chương Nhược Hư, Lao Sơn và Võ đang lại không có. Nguyên nhân chính là hành tẩu thiên hạ phải có thực lực của hành tẩu thiên hạ, như vậy mới có thể gánh nổi mặt mũi của đạo thống. Nếu như đạo hành không đủ, thì có như thế nào cũng không trở thành hành tẩu thiên hạ được. Phái Lao Sơn từ lúc hành tẩu thiên hạ đầu tiên đã chiết tổn tại tương Tây thì về sau không còn tuyển chọn ra người kế nhiệm tiếp theo. Võ Đăng cũng gần giống tình huống như vậy, trong đạo thống không ít nhân tài, có thể một thân một mình đảm nhiệm trọng chức lại không một ai có năng lực đó cả. Núi Long Hổ chính nhất quy mãnh là đạo thống đứng nhất thiên hạ, giáo phái của họ đương nhiên không thiếu nhân tài. Chỉ tiếc là dù có thế thì núi Long Hổ đã hơn trăm năm không còn xuất hiện hành tẩu thiên hạ nữa, Khương Tuyết Dương nói, vì đạo sĩ năm xưa đã dùng thủ đoạn thông thiên kinh diễm cả đạo môn, dù bây giờ có người kế nhiệm thì chắc cũng không ai có thể sánh bằng ông ấy đâu, Phủ Thiên Sư là môn phái lãnh đạo, chẳng thà để trống chỗ hơn trăm năm cũng không muốn môn phong suy thoái. Họ đang tuyển chọn hành tẩu thiên hạ, chắc hẳn đã chọn được nhân tài rồi, nghe cô ấy nói thế tôi liền trả lời. Nhân tài Phủ Thiên Sư lúc nào chả có, trong số đó có mấy vị đạo Pháp tu vị không kém gì tôi, nhưng nếu muốn chọn được nhân tài có thể sánh bằng vị đạo sĩ năm xưa, đó lại là việc khó gấp vạn lần. Đạo sĩ không qua được tu vị huyền quang, không lẽ giữa huyền quang và huyền quang lại khác biệt lớn đến thế? ha ha cậu bây giờ đã là thông linh, nhưng chỉ có thể vẽ được bùa trấn trạch của Phố Thiên Sư cùng với bùa trừ túy, mà lão giám viện tại Mao Sơn Đạo cũng thuộc cảnh giới thông linh. Nhưng ông ta có thể vẽ ra hàng vạn loại bùa chú, còn có thể vẽ cả hai tay, một lần ra một cặp. Vậy thì, giữa cậu và ông ấy có khác biệt gì? Khương Tuyết Dương mỉm cười hỏi tôi. À, tôi hiểu rồi, cảnh giới không hẳn là thực lực, thứ quyết định đạo hạnh cao thấp chính là bản thân của mỗi người. Đúng vậy, cậu có thể giác ngộ như thế thì rất đáng được khen thưởng đó, những người theo chân đến huệ tề quán càng lúc càng đông. Dần dần Khương Tuyết Dương cũng không rút ra được thời gian để chỉ dạy đạo pháp tu hành cho tôi nữa, bởi vì những người đến kính thăm cô thật sự là quá nhiều đi. Những người đến kính thăm ngược lại đã cho tôi cơ hội gặp được nhiều cao nhân trong đạo môn hơn, không chỉ những người trong đạo môn, những cao thủ âm nhân trong thiên hạ cũng lần lượt đến thăm hỏi, thậm chí lúc chiều tôi còn gặp được Tuần Dương phán quan nữa kia. Được biết Tuần Dương phán quan đã đến, tôi hỏi Khương Tuyết Dương có cần tránh mặt đi không, cô ấy bảo không cần. Khương Tuyết Dương nói, Tuy sự việc Diêm Vương điểm mạo đối với âm ti không phải chuyện nhỏ, nhưng so với Tiết Hạ Nguyên mà nói thì nó chả là gì cả. Trước khi huyền cơ đàm cửu Long được sáng tỏ, âm ty tuyệt đối không dám mạo hiểm chọc giận Hoàng Hà Nương Nương mà động đến tôi. Nếu như Hoàng Hà Nương Nương không quản tôi nữa thì sao? Tôi lên tiếng hỏi một câu. Lý do tôi hỏi như vậy, bởi vì chuyện cực mạng như là cái gai trong lòng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu, Thùy họa kết hôn với tôi là vì cô ấy cực tôi chính là người đó. Nếu đến lúc đó cô ấy cực thua rồi, thì tạ lang tôi đối với cô ấy còn là gì nữa đâu, cậu và cô ấy có khế ước sinh tử của vợ chồng, làm sao cô ấy không quan tâm sự sống chết của cậu được, cho dù là không quan tâm, thì đệ tử của Khương Tuyết Dương tôi không phải âm ti muốn đụng là đụng được đâu, tôi đã nhận cậu làm đồ đệ, thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho cậu. Chương 73 Phá quân nhập thế 1 Khi Tuần Dương phán quan bước vào, ngay lập tức nhiệt độ căn phòng liền giảm đi vài phần. Hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, cùng với đôi dép con tóc, hắn ta không đến một mình, phía sau còn có một âm sai đi theo. Trong tay âm sai có một cái túi, không biết đựng cái gì bên trong nữa, phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết phán quan đại nhân tìm ta có việc gì. Khương Tuyết Dương hỏi. Có một thứ muốn tặng cho tiên cô. Nói xong, phán quan tỏ ý bảo âm sai để túi đồ đặt lên mặt bàn, đây là. Khương Tuyết Dương nghi hoặc hỏi. Mở ra xem thì biết chứ gì. Phán Quang lên tiếng. Khương Tuyết Dương nhìn tôi gật đầu, rồi tôi đi đến bắt đầu mở túi đồ ra. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là túi đồ rất nặng, bởi vì trong quá trình mở nó không hề lung lây chút nào, cái túi cũng được gói gọn rất kỹ, một lớp lại thêm một lớp, đợi sau khi mở hết túi đồ thì ánh hoàng kim chiếu sáng khắp phòng. Đây là một cái tượng đầu rồng, là đầu rồng hoàng kim, đây chính là đầu rồng hoàng kim mà năm xưa vị đạo sĩ đã đúc luyện sau. Khương Tuyết Dương kinh ngạc hỏi. Chính nó, trước đó bạch lão quỷ dùng nó để đổi lấy bút luân hồi trong tay tôi, còn về nguyên nhân, thì có liên quan đến hắn. Phán quan nhìn tôi một cái rồi nói, tạ Lan đã nói với ta chuyện trọng mạng. Chỉ là đầu rồng này quý trọng đến thế, phán quan đại nhân tại sao lại tặng nó cho ta. Sự, việc tại đàm cửu Long Phủ Thiên Sư đã phong tỏa hoàn toàn, âm ty chúng tôi không thể nào biết được, chắc hẳn toàn chân giáo cũng bị che mắt chưa biết gì. Thật không giấu gì tiên cô, tượng đầu rồng này âm ti chúng tôi không thể giải được. Tuần Dương phán quan đáp, tiếc hạ nguyên trước mắt, qua vài ngày nữa đầu rồng này đã không còn tác dụng, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi hóa giải bí ẩn của đầu rồng này. Không chỉ là giúp tôi, không lẽ toàn chân giáo không muốn biết bí ẩn trong đàm cửu Long là gì sao, phủ thiên sư thâm sâu không lường, bạch lão quỷ lại không rõ tung tích, hoàng hà nương nương càng không ai dám động đến, ngoại trừ đầu rồng hoàng kim. Cho dù Khương hành tẩu muốn điều tra cũng phải biết nên tra từ đâu mà đúng không? Ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, chỉ là ta nghĩ không thông vì sao ngươi lại phải tìm đến ta. Khương Tuyết Dương hỏi. Năm đó tiên cô nhậm chức hành tẩu thiên hạ toàn chân giáo, tứ đại phán quan liên thủ vì cô mà ghi chú lên sổ sinh tử, nhưng cuối cùng lại không viết được chữ nào, chỉ để lại một lời tiên đoán, tuần dương phán quan nói đến đây liền ngừng lại, đưa mắt lên nhìn Khương Tuyết Dương, hình như cố ý muốn đợi cô hỏi lại. Lời tiên đoán gì? Long hổ hành tẩu đã thất truyền, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Lòng hổ hành tẩu này tức là vị đạo sĩ năm xưa, không ngờ âm ti lại đem Khương Tuyết Dương đánh đồng với vị đạo sĩ đó. Nói xong, tuần dương phán quan liền dẫn theo âm sai rời khỏi. Sau khi hắn rời đi, Khương Tuyết Dương cũng theo đó tạ khách bế quan, bắt đầu quan sát đầu rồng hoàng kim trên mặt bàn, cứ vậy mà xem hết cả buổi chiều. Cho đến khi hoàng hôn, Cô ấy mới bắt đầu hoàn hồn trong trầm tư. Lúc cô ấy rơi vào trầm tư thì không có bất kỳ dị trạng nào, vừa hoàn hồn sắc mặt cô liền trắng bệch như giấy, tâm mi cô cau lại, nhìn biểu hiện của cô ấy dường như đang rất cố gắng áp chế sự đau khổ trong mình. Nhưng đến cuối cùng vẫn không hoàn toàn áp chế được, khóe miệng cô ứa ra một dòng máu tươi, sư phụ, cô không sao chứ? Tôi lo lắng hỏi. Tôi không sao. Tạ Lan Cậu biết được bao nhiêu chuyện của vị đạo sĩ năm xưa đúc tượng đầu rồng Hoàng Kim để bình định quán khí? Nghe, cô ấy hỏi, tôi liền đem chuyện của bạch lão quỷ và sư mẫu kể tôi nghe một hai đều nói hết với cô, không một chút giấu dến gì, thật ra cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa, đến tiết hạ nguyên, rất nhanh mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi. Đạo sĩ lấy bố trận mắt xong, đối ứng với bắt đầu cửu tinh trên trời, đầu rồng này vốn dĩ có thể áp chế được phá quân tinh vị. Phá quân là ngôi sao đầu tiên trong bắt đẩu, nếu phá quân tinh vị xảy ra vấn đề, vậy thì bố trận của đạo sĩ cũng khó mà duy trì được. Nói thế thì tổ tiên Bạch Gia cũng không phải là người thường nếu không thì sẽ không nghĩ đến việc dám động vào đầu rồng hoàng kim như thế. Tôi nói, lai lịch của Bạch Gia tất nhiên không đơn giản, nhưng người động vào đầu rồng hoàng kim lại không phải là Bạch Gia. Trận pháp cửu tinh cùng với cửu thiên hô ứng, trận pháp của đạo sĩ lại là trận pháp thiên cơ âm hợp. Không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào đâu. Không phải bạch gia vậy thì lại là ai chứ? Có, thể động vào đầu rồng của vị đạo sĩ đó, tu vị dù cho không kém gì đạo sĩ, thì cũng không khác xa gì mấy. Cậu nghĩ xem, bên trong cửu khúc Hoàng Hà còn ai có bản lĩnh làm chuyện này, ánh mắt của Khương Tuyết Dương lué lên nhìn tôi hỏi. Hoàng Hà nương nương. Chính xác, ngoài trừ cô ấy, tôi thực sự không đoán được còn ai có thể làm ra chuyện này nữa. Chương 74 Phá quân nhập thế, 2. Tôi bắt đầu trầm mặt, nếu đúng như dự đoán của Khương Tuyết Dương, vậy thì Thùy Họa đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ nhiều rồi. Khi chưa tận mắt nhìn thấy đầu rồng Hoàng Kim, tôi cũng nghĩ rằng chính Bạch Gia đã phá đi trận pháp của đạo sĩ. Bây giờ biết được là do Hoàng Hà nương nương làm, vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy, còn gây go hơn cả cửu tinh tệ tựu. Khương Tuyết Dương thở dài nói. Gây go hơn cả cửu tinh tệ tựu. Tôi kinh ngạc hỏi. Phật gia từng nói với tôi, cửu tinh tề tự là điềm báo thiên hạ đại loạn, còn có chuyện gì gây go hơn nữa chứ, cửu, tinh tề tự tuy là điềm báo thiên hạ đại loạn, nhưng trong lịch sử cũng đã xuất hiện nhiều lần, không phải lần nào cũng linh nghiệm thế. Cửu tinh là điềm báo của trời, nhưng sự việc lại do con người mà ra, Khương Tuyết Dương nói. Đạo lý này cũng rất dễ hiểu, ví dụ như ông trời cho bạn một cơ hội, nhưng lại không lợi dụng được cơ hội đó để thành sự. Bởi vì còn phải xem bản lĩnh của bạn đến đâu nữa, sư phụ, vậy thì rắc rối lần này lại là gì chứ? Tôi hỏi. Ngoại trừ ứng nghiệm loạn thế từ cửu tinh tề tựu trong đậu số tử vi còn có loại điềm báo tổ hộ mệnh cách, nhân gian đổi chủ. Mà loại mệnh cách này tổ hợp lại sẽ không thể hóa giải được nữa, chỉ cần xuất hiện ác sẽ ứng nghiệm ngay. Khương Tuyết Dương nói mệnh bạn này có tên là sát phá lan, cái gọi là sát phá lan, tức là thất sát tinh, phá quân tinh. Tham Lan tin trong Bắc Đậu Cửu Tinh. Trong đậu số tử vi, thất sát là quân giặc nhiễu loạn thế giới, phá quân là tướng quân thiên hạ hoành hành ngang dọc, Tham Lan có nghĩa là người nham hiểm và lừa dối. Ba ngôi sau này một khi nhập thế tụ hợp, thiên hạ ác sẽ đổi chủ, không thể nào nghịch chuyển được nữa. Năm, sư ma đạo tổ sư chính là mệnh cách thất sát, ngoại trừ hắn ta còn có hai vị thiên tôn hộ pháp cũng tức là phá quân và Tham Lan. Nếu như không phải vì cơ duyên xảo hợp ba người tương phùng, Có thể nhân gian sẽ không xuất hiện ma đạo đâu, Khương Tuyết Dương nói, trong thời đại hỗn loạn, thiên đạo ban hạ ba loại đạo nghĩa để giáo hóa chúng sinh, trước là gián hạ tiên đạo để phân chia tôn ty cao thấp, tiếp đến là nhân đạo vô vi nhi trị, hữu giáo vô loài của ma đạo sau cùng mới được gián thế. Khi ma đạo xuất hiện, tiên đạo và nhân đạo đã cắm rễ từ lâu, ma đạo tổ sư tuy đã tiếp nhận thiên đạo giáo nghĩa, nhưng thực ra bản thân chẳng qua là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Đừng nói khai tông lập phái, cho dù muốn ở nhân gian nổi danh cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cho đến khi một năm nọ, hắn gặp được hai người, mà hai người này chính là phá quân tọa mệnh cung, người còn lại chính là tham lan nhập tinh trì. Ba người tương phùng, sát phá lan thành cục diện, ma đạo được kiến lập, từ đó một phát không thể thu dọn tàn cục, áp đảo cả tiên giới và nhân giới. Lúc thực lực của ma đạo hùng mạnh nhất, ma đạo tổ sư đã tự xưng mình là bá chủ nhân gian. Năm xưa ma đạo tổ sư tử trận tại vực trả hồn có để lại một câu nói, hắn nói rằng khi cửu tinh tề tự, sát phá lang tái thế, hắn sẽ trở về luân hồi, một lần nữa xuất hiện tại nhân gian, thật không ngờ chuyện đã cách 3.000 năm, nhân gian cuối cùng cũng phải nên đón ngày này. Sư phụ, ý của cô là nhân gian đã xuất hiện người sở hữu cả ba mệnh cách này rồi. Nghe đến đây tôi liền hỏi, thất sát và tham lang tôi không phỏng chừng ra được, nhưng phá quân có thể đã nhập thế rồi. Phá Quân là ngôi sao thứ nhất trong Bắc Đẩu, năm xưa khi Ma Đạo Khai Tông lập phái, xuất hiện sớm nhất chính là Phá Quân. Khương Tuyết Dương đáp: "Thế Phá Quân chính là ai?" Tôi hỏi: "Việc có liên quan đến thiên cơ, tôi không dám nói bừa." Hôm nay suy diễn đầu trọng kim, tôi đã hao tốn hết nửa đời công đức, nếu như cưỡng hành suy diễn đến cùng, ắc sẽ bị trời phạt, Lúc này cũng trễ lắm rồi, tôi cũng nên về nhà thôi. Trước khi đi, Khương Tuyết Dương bảo tôi đem đầu rồng Hoàng Kim về đi, bảo là những huyền cơ ẩn giấu bên trong đã nhìn thấu hết rồi, có giữ lại cũng không được gì. Thứ mà âm ti muốn chính là huyền cơ bên trong đầu rồng, chứ không phải cái tượng rỗng này, cái này thì tôi bằng lòng lắm, ít nhiều gì cũng được đúc từ Hoàng Kim mà ra, quay về đem đi bán, thế thì nửa đời còn lại của cha mẹ tôi không phải lo nữa. Sau khi đem về nhà, tôi đặt đầu rồng ra rồi ngồi suy xét. Đều nói rồng chính là điềm lành, một trong bốn tứ linh. Nhưng đầu rồng này nhìn sao cũng toát ra thứ gì đó quỷ dị lắm, cảm giác quỷ dị này không phải kiểu u ám đáng sợ, mà nó mang theo một loại bi thương khó tả. Sự bi thương này khiến tôi nhớ đến xác rồng hôm đó, nó đã rất cố gắng để thoát khỏi vòng xoáy, nhưng cuối cùng vẫn không thành. Nhắc đến nó, tôi lại nhớ đến lúc trước tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, chính con ác lông trên người đầy những sợi xích sắc, chúng nó đang hợp sức lại kéo cái gì đó trong lòng sông Hoàng Hà. Ngay lúc tôi suy nghĩ đến nhập tâm, thì có một luồng khí lạnh quen thuộc kéo vào phòng. Chương 75, Tân Nhậm Hành Tẩu, 1 Hôm qua Thùy Họa vừa đến, tôi không ngờ hôm nay cô ấy lại đến nữa, vừa cảm thấy được luồng khí lạnh, tôi vội vàng lấy tay kéo vải che đầu rồng lại, chỉ tiết vừa che được một nửa, thì cô ấy đã bước vào phòng luôn rồi. Khi vừa bước vào thì vẻ mặt cô ấy còn bình thường lắm, sau đó nhìn thấy đầu rồng trên bàn thì lập tức thay đổi ngay. Tại sao đầu rồng này lại ở đây? anh không có gì để nói tôi trả lời bạch lão quỷ dùng nó để đổi lấy bút luân hồi của tuần dương phán quan hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đưa đầu rồng cho anh đâu có phải hắn đã đến tìm Khương Tuyết Dương rồi không Khương Tuyết Dương là thiên tài có thể đánh đồng với đạo sĩ năm đó anh nói đi cô ấy đã suy diễn ra những gì từ cái đầu rồng này chứ Thuy Hòa Sốt trục hỏi cô ấy thật sự rất thông minh có thể đem chuyện trước sau của đầu rồng nói ra hết được nếu như em đã đoán ra Vừa hay anh muốn hỏi em chuyện này, người động vào đầu rồng năm xưa có phải là em không? Là em. Thùy Hòa không hề phủ nhận. Nếu như em đã đồng đến tượng đầu rồng, chắc hẳn đã biết được nó có ý nghĩa gì đúng không? Phá quân trong ma đạo rốt cuộc là ai? Tôi nhìn thẳng vào mắt Thùy Hòa hỏi, Hoàng Hà Nương Nương là người trong ma đạo, còn là người động vào đầu rồng, cô ấy nhất định biết phá quân là ai? Khương Tuyết Dương đã đưa đầu rồng cho anh đem về. Vậy mà không nói với anh phá quân là ai, Thùy Hòa không trực tiếp trả lời, những mày hỏi ngược lại tôi. Không. Sư phụ anh nói cô ấy biết được quá nhiều thiên cơ, cường hành suy diễn sẽ bị trời phạt. Tôi trả lời. Ha, ha, đầu rồng của phá quân đương nhiên chỉ có phá quân mới có thể động được, có gì đâu mà suy với trả diễn. Thùy Hòa cười khảy nói. Tôi nghe người ra, thật ra tôi phải suy nghĩ đến cái này mới phải chứ. Phá quân là một vị tướng hoành hành thiên hạ, trong thời đại mạc Pháp, ngoài trừ âm ti cùng với đạo môn không dám động đến hoàng hà nương nương, vậy thì còn ai có thể gánh được vị trí phá quân này đây, em, đã nói anh đừng bái cô ta làm sư, cô ấy không có ý tốt với anh, đưa đầu rộng cho anh đem về là muốn kiểm chứng thân phận của em. Thấy tôi trầm mặt nên Thùy Họa lên tiếng, tôi thừa nhận Thùy Họa nói có vài phần có khả năng, chỉ là trong lòng tôi không muốn tin mà thôi, Khương Tuyết Dương từng cứu qua mạng tôi. Từ lúc tôi theo cô ấy học đạo, cô ấy đối xử với tôi rất dịu dàng, còn đích thân làm cấm bộ cho tôi, dạy tôi học đạo tu hành cũng vô cùng nhẫn nại. Dựa vào cảm giác của tôi, đích thực là cô ấy xem tôi như đệ tử chân truyền, tôi cũng nguyện ý có một người sư phụ như cô ấy vậy. Trái lại mà nói, bạch lão quỷ tuy là cũng từng cứu qua mạng tôi, nhưng ngay từ đầu ông đã có động cơ không thuần, trong bụng ông không biết còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa. Thật ra cho dù để hành tẩu thiên hạ biết thân phận của em cũng chẳng sao cả, anh có thể quay về đó trực tiếp nói cho cô ta biết. Nói xong câu này Thùy Họa liền rời đi, khi đi còn trầm theo đầu rồng hoàng kim, tôi muốn tiễn cô ấy, đẩy cửa ra mới phát hiện không thấy bóng dáng cô ấy nữa. Sau khi cô ấy đi rồi, tôi mới chú ý đến đôi cắm bộ được đặt trên bàn, cắm bộ của Khương Tuyết Dương tặng là bạch ngọc, Thùy Họa cho tôi lại là Mặt ngọc, phía trên còn khắc tên của cô ấy. Mạt ngọc như nước chạm vào lạnh tanh, thì ra đêm nay cô ấy đến là muốn tặng cẩm bộ cho tôi, trong lòng liền thở dài một tiếng. Ngày hôm sau tôi lại đi đến Huệ Tề quán, sau khi nhìn thấy Khương Tuyết Dương, tôi trực tiếp hỏi cô ấy có phải từ sớm đã biết được phá quân là ai rồi không. "Đúng, tôi chỉ là đoán xem có đúng là như thế không, cậu đến hỏi tôi vấn đề này, tôi có thể xác định, phá quân chính là Hoàng Hà nương nương rồi." Khương Tuyết Dương không phủ nhận. "Tại sao cô không nói thẳng cho tôi biết?" Tôi thất vọng hỏi. Ma đạo tổ sư trùng sinh luân hồi không phải là chuyện nhỏ, tôi không dám nói bừa, huống hồ cô ấy lại là thê tử của cậu, tôi sợ cô ấy sẽ gặp phải hòa sát thân, cho cậu đem đầu rồng về là muốn biết cô ấy sẽ nói như nào, nếu như cô ấy không nguyện ý thừa nhận, khi tuần dương phán quan đến hỏi tôi, thì tôi có thể nói bản thân tham ngộ không thấu, bây giờ cậu đến hỏi tôi như vậy, chứng tỏ cô ấy không quan tâm người khác biết thân phận của mình. Thì ra là vậy. Thế bây giờ... Cậu còn nghi ngờ sư phụ cậu có dụng ý khác với cậu không? Khương Tuyết Dương nhìn tôi cười rồi nói. Là tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ cô. Ngay lúc sư đồ chúng tôi đang trò chuyện thì Tuần Dương phán quan ghé thăm, hẳn đến đây đương nhiên là vì hỏi chuyện đầu rồng Hoàng Kim rồi. Chương 76, Tân nhậm hành tẩu, 2. Đầu rồng bị phá quân tinh vị động đến, điềm báo sát phá lang đã trùng sinh. Thất sát, tham lang thì chưa có dự báo gì, nhưng phá quân đã nhập thế rồi. Khương Tuyết Dương nói, nghe đến ba chữ sát phá lan, gã phán quan đó tỏ vẻ kinh ngạc lắm, mà nghe đến khúc phá quân đã nhập thế rồi thì hắn càng hoảng loạn không nói nên lời, nghe ngữ khí của Khương Hành Tẩu, phải chăng đã biết phá quân là ai rồi? Tuần Dương phán quân hỏi, Hoàng Hà Nương Nương, là cô ta sao? Đa tạ Khương Hành Tẩu đã tỏ rõ mọi chuyện, sự việc nghiêm trọng, cho phép ta cáo từ trước để quay về âm tiên nghiên cứu chuyện này, khi sắp bước đến cửa. Tuần Dương phán quan ngừng lại hỏi một câu, không biết người của Phủ Thiên Sư đã biết chuyện này? Đa phần là biết rồi. Khương Tuyết Dương nghĩ một lúc rồi nói, ma đạo tổ sư trùng sinh không phải chuyện nhỏ nhặt gì, âm ty chúng tôi có liên quan sâu sắc đến cái chết của hắn khi đó, nếu như Phủ Thiên Sư biết chuyện vậy thì hà cớ gì phải giấu Phủ âm ti làm chi cho cực? Tuần Dương phán quan lại hỏi. Chuyện ở đàm cửu Long có liên quan đến vị hành tẩu năm xưa của Phủ Thiên Sư, hoặc có thể họ đã có dự tính khác? Húng hồ cái quan trọng không phải là phá quân ra đời, vấn đề ở đây chính là thất sát. Nếu thất sát không ra đời, tham lan và phá quân cũng không tạo ra được sóng gió gì. Đích thị là thế, cáo từ. Sau, khi tuần dương phán quan rời đi, tôi hỏi Khương Tuyết Dương vì sao hắn lại căng thẳng thế, cô ấy nói tuy rằng ma đạo tổ sư bị tiên đạo, nhân đạo, âm ty liên thủ giết chết, nhưng tử cục lại được đặt tại vực trả hôn. Một khi ma đạo tổ sư trùng sinh. Âm ti nhất định sẽ đứng mũi chịu sao, và rồi Khương Tuyết Dương lại dạy cho tôi thêm vài loại bùa chú, giải thích cho tôi nghe một chút về những vấn đề hay gặp phải trong cảnh giới thông linh. Trong lục cảnh tu đạo, thông linh tuy là cảnh giới nhập môn, nhưng lại kiếp nạn trùng trùng khó giải nhất. Nguyên nhân bởi vì, muốn đạt đến đạo tâm thông minh thì buộc phải đoạn tuyệt tâm ma. Xã hội hiện đại bây giờ, lòng người đã không còn cổ hũ như xưa, mỗi loại dục vọng đều là một loại tâm ma. Muốn đạt được cảnh giới thông minh vô dục vô cầu thì khó gấp trăm lần, so với người thường mà nói, tâm ma của tôi vẫn còn nhiều vô kể. Chủ yếu là vì trong lòng tôi còn quá nhiều khúc mắc, trước khi được giải đáp toàn bộ, e rằng tôi chỉ vĩnh viễn đứng ở cảnh giới thông linh mà thôi. Vẽ bùi nhàm chán, tâm ma khó giải, nhìn Khương Tuyết Dương đang lau cây kiếm pháp sư bên cạnh, tôi liền hỏi hôm đó trong rừng trúc cô đã luyện kiếm pháp gì, tôi có thể học được không, kiếm pháp tôi có thể dạy cho cậu. Nhưng cho dù cậu học cũng vô dụng thôi. Cô ta đáp. Tại sao chứ? Tôi hỏi tiếp, kiếm pháp đạo môn khác với lại kiếm pháp võ thuật, phải dựa vào chân khí để ngự sử, nếu không thì không thể nào phát huy nên mọi uy lực. Nghe cô ấy nói đến phải đạt đến cảnh giới chân khí mới có thể học kiếm pháp đạo môn, trong lòng tôi liền thở dài ngao ngán, chắc còn lâu lắm mới có thể nghĩ đến chuyện này rồi, cũng không biết mình còn sống được đến lúc đó không nữa. Cái gọi là chân khí chính là bản chất tiềm năng tồn tại trong cá thể mỗi người, đối với người thường mà nói thì sẽ không thể nào cảm nhận được chân khí, cũng không thể nào chiêu gọi nó được, chỉ khi nào tâm đạo thông minh mới có thể tích lũy từng chút trong cơ thể rồi luyện thành, được vận dụng cụ thể trong đạo pháp thần thuật. Mà tôi bởi vì tâm ma khó giải, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đạt đến cảnh giới tâm đạo thông minh, càng không thể tinh luyện chân khí, đến xế chiều, đạo sĩ trong huệ tề quán đến chuyển lời, Nói Phủ Thiên Sư đã chọn ra được tân nhậm hành tẩu thiên hạ, ngày mai sẽ đến đạo quán cử hành lễ nghi đón gió, mời các đạo thống lớn đến đậu mẫu nguyên tôn thánh điện để tham gia đại hội luân đạo. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin hỏi đạo hữu, không biết tân nhậm hành tẩu thiên hạ của Phủ Thiên Sư là vị sư huynh nào? Khương Tuyết Dương hỏi vị đạo sĩ chuyển lời. Lữ Thuân À, cảm ơn đạo hữu đã chuyển lời. Rất hiển nhiên, tin tức này đối với Khương Tuyết Dương vô cùng quan trọng. Sau khi nhận tin cô ấy liền lập tức đi tiền đồng môn của toàn chân giáo để thương nghị, Tiết Hạ Nguyên cũng theo đó càng lúc càng gần, rất nhiều nhân vật trưởng giáo của các đạo thống lớn đã đến Huệ Tề Quán. Tuy giáo chủ của toàn chân giáo không đến, nhưng giám viện và các điện chủ đều đã có mặt, chỉ là chức vị thiên hạ hành tẩu có hơi đặc thù, không ở trong phạm vi tùng lâm của đạo quán, cho nên Khương Tuyết Dương không ở chung một nơi với họ. Mà tôi bởi vì chưa chính thức bái sư, nên cũng không đến hành lễ với họ được. Khương Tuyết Dương đi rất lâu mới trở về, vừa về tới thì tôi liền hỏi cô ấy Lữ Thuần là người như thế nào, có phải lợi hại lắm không, trước đó tôi từng nói với cậu, trong thời đại mạt Pháp có rất ít đạo sĩ kết tụ nguyên thần trong huyền quan, mà theo những gì tôi biết được, Lữ Thuần này đã thử được 8 lần. Khương Tuyết Dương nói, lợi hại đến thế sao, thời đại mạc Pháp mà có thể kết tụ nguyên thần tận 8 lần thì chính là kỳ tích rồi có được không? Đây không phải là vấn đề chính. Trước khi Phủ Thiên Sư tuyển chọn hành tẩu thiên hạ, Lữ Thuần khi đó đang bế quan thử kết tụ nguyên thần lần thứ 9, bây giờ Phủ Thiên Sư lựa chọn hắn, cũng có nghĩa hắn thành công rồi, tạ lan, địch thủ của vợ cậu đến rồi đấy, chương 77, tham lan thất sát, 1. Lữ Thuần có thể kết tụ ra nguyên thần không phải là chuyện nhỏ, cũng khó trách Khương Tuyết Dương lại xem trọng việc này đến thế, từ đạo Pháp tu hành mà nói, tâm đạo thông minh có thể tinh luyện chân khí trong người. Cho đến khi chân khí hùng mạnh đến một cảnh giới nhất định thì có thể đột phá huyền quang trong cơ thể, khi đã có huyền quang chân khí liền có thể diễn sinh vạn vật. Trong quá trình diễn sinh vạn vật, bản thể của huyền quang có thể sản sinh ra một loại linh cảm tự do, nguyên thần chính là từ loại linh cảm đó mà được kết cấu thành. Cao thủ đạt cảnh giới huyền quang muốn kết tụ ra nguyên thần thật ra không phải chuyện khó khăn gì, khó là khó ở chỗ không ai có dũng khí để làm, như mọi người đã biết. Tư duy tri thức cùng hành vi của mỗi người đều do thần thức điều khiển, mà thần thức và bản chất của nguyên thần đều như nhau cả, đều có thể điều khiển cơ thể con người, cho nên cả hai đều không cùng chung thỏa hiệp, chỉ có thể chọn một trong hai mà thôi. Một là kết tụ nguyên thần để thay thế thần thức, hai là không cần phải kết tụ nguyên thần, chỉ cần thần thức làm chủ cơ thể là được. Mà nguyên thần muốn thay thế thần thức, sẽ gặp phải hai loại thất bại, thứ nhất là nguyên thần chưa kiểm soát tốt, sẽ trực tiếp xuất khiếu ly tán. Nguyên thần xuất khiếu đối với huyền quang mà nói chính là một đã kích tàn khốc, đó có nghĩa là chân khí từ trước đến giờ được diễn hóa bên trong huyền quang đều sẽ mất trắng, cần phải trùng tu lại từ đầu. Còn cái thứ hai chính là thần thức bị thôi hủy trước, đây đối với người tu hành chính là chí mạng nhất, bởi vì nếu như thần thức bị thôi hủy trước mà nguyên thần vẫn chưa nhập chủ, thì con người sẽ trở thành người thực vật vô tri vô giác hoặc có thể trực tiếp chết đi. Rất nhiều người tu hành cả đời cũng không dám thử kết tụ nguyên thần. Chính là sợ trong quá trình thay thế sẽ xuất hiện một trong hai vấn đề đó. Nói chung, muốn kết tụ ra nguyên thần cần phải có một cơ duyên rất lớn mới được, mà những người tu hành trong thời đại mạt Pháp đang thiếu chính là cơ duyên đó. Khương Tuyết Dương nói, Lữ Thuần thật sự rất may mắn, mỗi lần hắn thất bại đều là nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần kết tụ lại từ đầu là được. Sư Phụ, sau khi kết tụ nguyên thần thì Lữ Thuần sẽ mạnh đến mức nào? Tôi hỏi. Nguyên thần không chịu sự ràng buộc của dục vọng và tình cảm. Có thể phát huy ra quy lực lớn nhất của chân khí, đối với bản thể cá nhân mà nói thì chính là sự lột xác quả quyết nhất, ngũ cảm lục thức đều sẽ được đề cao đến cực hạn, so về đạo hành thì phải hơn ta gấp bội đấy. Khương Tuyết Dương Thang Thở nói, nhưng chẳng phải cô nói đạo hành không phải xem cảnh giới tu vị, mà chỉ xem bản thân mỗi cá thể như nào sao? Nếu, như Lữ Thuần chỉ là một tán tu hoặc xuất thân từ một đạo thống nhỏ... Sau khi kết tụ nguyên thần bị khiếm khuyết sự chống đỡ của đạo Pháp thì cũng không có gì đáng sợ cho lắm, ấy thế hắn lại là đệ tử tinh anh của Phủ Thiên Sư, loại người này thì làm sao có thể học không được đạo Pháp thần thuật tương đương cơ chứ. Hương, Tuyết Dương nói, hơn 100 năm trước, Phủ Thiên Sư đã có vị đạo sĩ kinh tài diễm tuyệt khởi nguồn mê cục của đàm cửu Long bây giờ lại xuất hiện một lửa thuần với cảnh giới nguyên thần để thu dọn tàn cuộc, xem ra bất luận bên trong đàm cửu Long có ẩn giấu bao nhiêu cơ duyên đi chăng nữa. Thì tất cả đều thuộc về phủ thiên sư bọn họ cả, những đạo môn khác muốn chen chân vào còn khó hơn cả lên trời. Nói đến cơ duyên, phúc họa tương y, thông thường cơ duyên đều phát sinh trong lúc gặp tai nạn. Lý do đàm cửu Long có thể hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt trong thiên hạ, chính là vì có người nghi ngờ bên trong đó có ẩn chứa một phần cơ duyên vô cùng lớn. Nếu không thì vị đạo sĩ năm xưa cũng không ngàn dặm xa xôi từ núi lông hổ chạy đến chỗ chúng tôi, bày ra một trận chiến khủng khiếp đến vậy. Một phát chơi Đức hẳn tám vị hoàng hà đại vương cùng với chính con ác lông. Sư phụ, cho dù đạo môn thiên hạ không đủ sức chống lại phủ thiên sư, vậy còn âm ti thì sao? Khi đó vương phương tử đảo lên bờ đã kéo âm ti vào vũng lầy của đàm cửu Long rồi, bây giờ âm ti cũng biết tin tức phá quân ra đời, không lẽ bọn họ sẽ trân mắt nhìn cơ duyên trong đàm cửu Long bị phủ thiên sư lấy sạch sao? Tôi hỏi, trong thời đại mạt pháp, âm ti vẫn chưa đủ sức để chống lại phủ thiên sư? Phải chịu sự điều khiển của thiên đạo, 36 vị quỷ tướng đều bị áp chế tại tu vị chân khí tiên phong, thập đại âm soái cũng chỉ là huyền quang xét về mặt chiến lực, thì cũng chỉ có mỗi phạt ác phán quan chung quỳ đạt cảnh giới nguyên thần, nhưng ông ấy luôn bận rộn công vụ không thoát thân được. Còn về phần thập điện Diêm Vương, thần vị được đích thân thiên đình sắc phong đấy, đến cả điện Diêm Vương cũng không lên tiếng thì đừng nói tới bản tôn có thể nhúng tay vào việc của dương gian. Chương 78, Tham Lan Thất Sát, 2 Nói thế thì, đợi đến tiếc hạ nguyên, phủ thiên sư ăn chắc đàm trữ Long rồi còn gì? Cũng, khó nói lắm, người của ma đạo không để hoàng hà nương nương đứng một mình trên đại đâu. Khương Tuyết Dương nói, Ma đạo bây giờ vẫn còn người dùng được sao? Tôi hỏi, ban đầu là ma đạo chủ động tránh đời, chứ không phải bị đuổi cùng giết tận, bọn họ chỉ là đang ẩn giấu trong âm nhân của thiên hạ mà thôi. Thật ra biến số lớn nhất không phải do âm nhân tôn thờ chủ nghĩa ma đạo giáo nghĩa đâu, mà nguyên nhân chính đó là tham lang và thất sát. Nếu như hai tinh vị này cũng đã nhập thế, vậy thì đạm cửu Long sẽ trở thành tai kiếp của đạo môn, đó là điềm báo hội chiếu tam phương tứ chính thiên hạ đổi chủ không thể nào xoay chuyển được nữa. Có phải sư phụ đã đoán ra được gì không? Tôi hỏi tiếp. Tham lang, một người nham hiểm và lừa lọc, bạch hà sầu là hiềm nghi lớn nhất. Vậy thất sát sẽ là ai chứ? Tôi nghe cô ấy nói bạch lão quỷ có thể là tham lang thì cũng không kinh ngạc gì, tôi chỉ quan tâm đến thất xác mà thôi. Thất xác là liên quan chính đến thiên cơ, không thể biết được, cũng không thể nói được, không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy khi cô ấy nói câu này, ánh mắt cô nhìn tôi có vẻ thâm sâu lắm, thời gian đã không còn sớm nữa, tôi và Khương Tuyết Dương nói lời cáo biệt, trước khi đi đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện liền quay lại hỏi, Sư phụ! Cô nói có khi nào Lữ Thuần sẽ động thủ trước Tiết Hạ Nguyên không? Sao hả, cậu sợ hắn sẽ đi tìm Hoàng Hà Nương Nương gây phiền phức sao? Khương Tử Dương hỏi. Ừm, nói thế nào thì cô ấy cũng là vợ tôi, cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Tôi trả lời, trước đó Phủ Thiên Sư còn dung túng cho sự tồn tại của Thùy Họa, thứ nhất là vì họ sợ cô sẽ giải mã được sự việc của vị đạo sĩ năm xưa và dẫn đến những lời chỉ trích dành cho Phủ Thiên Sư hay là do Phủ Thiên Sư đích thực không ai dám đối kháng với cô ấy cả? Bây giờ Phủ Thiên Sư đã có lửa thuần, mà chân tướng của đàm cửu Long rất nhanh sẽ được sáng tỏ dưới thiên hạ, Thùy Hòa sẽ không còn giá trị để tồn tại nữa. Mà mấu chốt ở đây chính là, Thùy Hòa cũng đã xác nhận thân phận phá quân của cô ấy, đó là nhân tố quan trọng để phục xuất ma đạo tổ sư, không cần biết kết quả tại đàm cửu Long như thế nào, Phủ Thiên Sư nhất định sẽ không tha cho cô ấy đâu, cậu là chồng của Hoàng Hà Nương Nương, Lữ Thuần có động thủ trước hay không thì chỉ cần xem thái độ của hắn đối với cậu là biết ngay chứ gì. Tạ Lan, thật ra có chuyện này tôi luôn lấy làm lạ, Phủ Thiên Sư hình như rất dung túng cho cậu nhỉ. Theo lý mà nói cậu kết hôn cùng Hoàng Hà Nương Nương, đám người đó phải đồng thủ với cậu mới đúng chứ? Tôi, chẳng qua chỉ là một con tép riêu trong Hoàng Hà thôi mà, còn không đáng để Phủ Thiên Sư liếc mắt để ý tới nữa kia. Tép riêu, Hoàng Hà Nương Nương chọn cậu làm rễ. Diêm vương điểm mão ba lần không chết, bạch lão quỷ vì cậu đến đầu rồng hoàng kim cũng dám đổi để lấy bút luân hồi, cậu nói xem cậu giống tép triêu chỗ nào, thậm chí tôi còn nghi ngờ mạng của cậu chính là được trộm ra từ đàm cửu Long đấy. Vậy sư phụ cũng biết tôi chính là cô gia của Hoàng Hà Nương Nương, tại sao còn nhận tôi làm đệ tử, tôi cố áp đi sự kinh hãi trong lòng hỏi. Tôi cứ tưởng Khương Tuyết Dương vô tri vô giác, nhưng lại không nghĩ đến người như cô ấy làm sao cái gì cũng không biết được chứ. Chẳng qua là nhìn thấu mà không nói tới thôi. Lý do này thì đợi cậu chính thức bái sư tôi sẽ trả lời. Khương Tuyết Dương nói, sau khi xuống núi, tôi liền đi đến thôn Hạ Bá, tôi muốn nói Thùy Họa nghe về chuyện của Lữ Thuần. Nhưng từ lúc hoàng hôn cho đến sáng ngày hôm sau, tôi có dùng mọi cách để gọi tên của cô nhưng cô ấy vẫn không xuất hiện. Lúc này tôi đã sốt ruột lắm rồi, không còn nhẫn nại nữa nên đã chạy ra thị trấn để tìm sư mẫu. Khương Tuyết Dương nói âm nhân trong thiên hạ có người của ma đạo, tôi nghi ngờ sư mẫu tôi có thể cũng vậy, nếu không thì bạch lão quỷ sao lại cưới bà làm vợ chứ, tôi cứ tưởng cậu đi theo Khương Tuyết Dương thì đã quên đi sư mẫu này rồi chứ. Nhìn thấy tôi đến, ngữ khí của sư mẫu liền trở nên lạnh nhạt, sư mẫu, có phải bà là người của ma đạo? Tôi không giải thích gì mà trực tiếp hỏi. Tại sao lại hỏi tới chuyện này? Sắc mặt của sư mẫu trầm xuống. Nhìn vẻ mặt của bà tôi đã biết mình đoán đúng rồi, thì ra không chỉ chú Bạch và Thùy Họa đang lựa tôi, mà cả sư mẫu cũng thế, nhưng cũng may tôi đã quen với chuyện này rồi. Người xưa có câu hay lắm, người chưa trải qua gian khổ thì khó trưởng thành, chưa bị đá kích thì mãi ngây thơ, bây giờ tôi đã không còn ngây thơ như trước nữa. Nếu không thì tôi cũng sẽ không bái Khương Tuyết Dương làm sư, cố ý xa cách với sư mẫu. Chỉ là sư mẫu quanh năm đều ở trong tiệm hàng mã, cho nên tin tức có hơi lạc hậu một chút. Tôi nghĩ bà đến giờ vẫn chưa biết chuyện Thùy Họa đã bại lộ thân phận phá quân của cô ấy, bà quả nhiên là người của ma đạo. Tôi nói. Tạ Lan, nếu như cậu muốn biết cái mạng của Hoàng Hà Nương Nương đang cực là ai từ miệng tôi, vậy thì bây giờ cậu có thể quay về rồi, tôi sẽ không nói cậu hay đâu. Sư mẫu tôi lạnh lùng nói. Sư mẫu, thân phận phá quân của Thùy Họa đã được xác nhận rồi, nếu tới tận bây giờ tôi vẫn không đoán được cái mạng đó là của ai thì có phải tôi khờ quá rồi không? Người có thể khiến phá quân làm trâu làm ngựa, thân phận của hắn còn phải đoán nữa sao? Sát phá lan tam tinh, thất sát vi tôn. Người mà thùy họa muốn cực đó chính là ma đạo tổ sư chứ còn ai nữa? Chương 79, Mào Sơn Hành Tẩu, 1 Ban đầu đoán ra mạng của tôi rất có khả năng là ma đạo tổ sư, trong lòng tôi liền dạy sống một cách kinh hãi Nhớ lại chuyện mẹ tôi nói tính cách tôi nham hiểm, khả năng này cũng lớn lắm. Ma đạo hữu giáo vô loại. Đệ tử trong giáo phái không chỉ sơn tinh giả quỷ, âm linh quỷ quái, phạm là các loại có lông hoặc mọc sừng hay là những loài nhạy nhũa ước ác đi chăng nữa đều có thể gia nhập vào ma đạo. Tuy đệ tử nhiều hơn hẳn so với tiên đạo và nhân đạo, nhưng trong mắt người phạm thì danh tiếng của ma đạo vẫn không thể sánh bằng. Sơn tinh giả quỷ tính cách khó thuần, không tôn trọng lễ pháp, lại hành sự hỷ nộ vô thường, có một khoảng thời gian dài, người của ma đạo được xưng là hội người hoang dã nhưng người của ma đạo cũng có một điểm tốt. Chính là trọng tình trọng nghĩa, có thể vì đồng môn mà không tiếc sinh mạng của mình. Năm xưa khi ma đạo tổ sư tử trận tại vực trả hồn, ma đạo hồ pháp phá quân thiên tôn vì hắn một mình xông vào âm ti, một đao cắt đứt sông vong xuyên, chém giết đến nỗi ngũ phương quỷ đế cũng không dám đáp trả đao phong, cuối cùng vẫn là phong đô đại đế đích thân ra mặt hủy đi pháp thân, cướp đoạt luôn thế giới huyền quan của cô, có như thế thì mệnh cách của phá quân mới trùng quy bắt đẩu. Mà nguyên thần của cô ấy bị đánh tan nát sau cùng bị đầy vào lục đạo luân hồi, cho đến giờ chuyện đã cách 3.000 năm, mệnh cách của phá quân lại một lần nữa hiện thế, vậy mà nó lại hiện thân vào hoàng hà nương nương, hoặc có thể đúng thật đã ứng nghiệm lời tiên đoán của ma đạo tổ sư, hắn sắp quay về rồi. Chỉ là, từ giây phút tôi đoán ra chân tướng, trong lòng tôi luôn có một âm thanh nói với tôi rằng, tôi không phải là người đó, khi, tôi nói tôi đã biết cái mạng mà Thùy Họa đang cực là của ai. Sư mẫu nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, tôi có thể hiểu được tâm trạng của bà hiện giờ, nếu như tôi thật sự là mạng của người đó thì bà sẽ không nhìn tôi bằng thái độ như vậy, chỉ tiếc là tôi vẫn còn một nửa xác xuất chính là mạng của vị đạo sĩ năm xưa. Cho nên, sư mẫu tôi chỉ có thể giữ im lặng ngay lúc này thôi. Sư mẫu, tôi đến đây không phải là muốn hỏi bà cái gì, mà tôi chỉ muốn nói với bà một chuyện, Phủ Thiên Sư đã chọn ra được tân nhậm hành tẩu thiên hạ rồi. Tôi nói, là ai? Lữ Thuần Lữ Thuân, tôi có từng nghe nói đến hắn, người này đúng thật là một gã điên trong đạo môn mà, trước sau 8 lần kết tụ nguyên thần thất bại, không chết là mạng lớn lắm rồi. Sư mẫu, bà sai rồi, Lữ thuần kết tụ tổng cộng 9 lần, mà hắn đã thành công rồi. Gì chứ? Sư mẫu tôi kinh ngạc, vẽ mặt không tin. Ngày mai Huệ Tề Quán sẽ vì hắn mà đón gió tẩy Trần tại Thánh Điện Đậu Mẫu Nguyên Quân và cử hành Đại Hội Luân Đạo. Bây giờ Thùy Họa đang rất nguy hiểm, Lữ Thuần có thể động thủ với cô ấy bất cứ lúc nào, chúng ta đều biết Thùy Họa chưa hề kết tụ ra Nguyên Thần, cô ấy có thể nhập thế làm người đều nhờ vào viên giao nhân lệ ban cho. Vậy thì cậu nên thông báo cho cô ấy ngay lập tức mới phải. Sư Mẫu tôi nói, tôi đợi cô ấy ở cổ tế đài cả đêm cũng không thấy cô ấy xuất hiện, tôi biết bà là người trong ma đạo. Nhất định sẽ có cách liên lạc với cô ấy đúng không? Tôi sốt trụt hỏi, Hoàng Hà nương nương luôn ẩn nấu hành tung của mình, cổ tế đại ở thôn Hạ Bá chỉ dùng để che mắt mà thôi, thực chất bản tôn của cô ấy không hề ở đó, phải làm sao bây giờ? Tạ Lan, hai người thành hôn bao lâu, bộ cô ấy không nói cho cậu biết cách liên lạc sao? Sư mẫu tôi cũng sốt ruột hỏi lại. Không có. Tôi lắc đầu nói, ai mà ngờ đến sư mẫu cũng không có cách nào để liên lạc với Thùy Họa. Nhưng tôi không thể cứ nán lại ở nơi này được, tôi còn phải đến Huệ Tề Quán tham gia nghi lễ đón gió của Lữ Thuần nữa. Khương Tuyết Dương từng nói qua, Lữ Thuần có động thủ trước hay không thì phải xem vào thái độ của hắn đối với tôi là biết ngay, tôi nhất định phải đến Huệ Tề Quán để thử lòng hắn mới được. Huệ Tề Quán hôm nay không nhận hương khách tục thế, cho nên ngoài cửa vắng hoe không có đến một bóng người, nhưng bên trong đạo quán lại không như vậy. Các đạo thống lớn đều phái người đến cả rồi, trong đó không chỉ có những nhân vật trưởng giáo. Phủ Thiên Sư Vốn Dĩ đã rất có tiếng nói, mà hành tẩu thiên hạ thuộc cảnh giới nguyên thần lại càng hấp dẫn các cặp mắt của thiên hạ hơn. Đạo môn rất xem trọng lửa thuần, âm ti cũng thế, thành hoàng gia bản địa dẫn theo nhật dạ du thần còn có ngưu mã tướng quân đến để tham dự. Thành hoàng gia tuy là văn chức, nhưng vì có cơ duyên vĩnh cố thần vị, quyền lực quản chế địa vực cũng không kém hơn tuần dương phán quan là bao, cho dù đàm cửu lông không thuộc sự quản thúc của thành hoàng gia. Nhưng nhất cử nhất động hay là sinh tử phúc họa của sinh linh bản địa đều sẽ được ghi luật trong sổ sinh tử của ông hết. Hờ, chức quan không lớn, nhưng có ai dám xem nhẹ sự tồn tại của thành hoàng gia cơ chứ? Đậu mẫu nguyên quân là vị thần cố hữu của đạo giáo, tương truyền rằng đó chính là ngôi sao mẹ của bắt đậu cử tinh, phụ trách lôi hải trên cõi thiên thai, thần điện của cô chỉ đứng sau tam thanh trong môn phái đạo gia. Chương 80, Mào Sơn Hành Tẩu, 2 Đạo giáo bao gồm tiên đạo, nhân đạo. Ma đạo ba giáo nghĩa lớn, tuy khái niệm không giống nhau, nhưng vị thần mà ngay từ đầu họ tín ngưỡng đều như nhau cả. Trận chiến phong thần ba đạo phái tranh đấu quyết liệt, các vị thần của đạo giáo cũng mạnh ai nấy tìm chiến đội cho mình, hầu như họ đều lựa chọn tiên giới và nhân giới, nhưng ma đạo chỉ võng vẹn có vài vị thần đứng ra bảo vệ mà thôi. Đối với cái chết của ma đạo tổ sư, ai cũng cho rằng nguyên nhân chính là do các vị thần đã bỏ rơi họ, là một vị thần cố hữu lâu đời, Đậu mẫu nguyên quân đã chọn nhân đạo, cửu thiên huyền nữ đi theo tiên đạo. Bây giờ chuyện của môn đạo có liên quan đến nhân giới, cho nên đối với thánh điện của đậu mẫu nguyên quân đang rất được xem trọng. Thánh điện đậu mẫu của huệ tề quán chỉ vừa kiến lập trong vài năm gần đây thôi, nghe nói trong lúc thi công thần điện, một con tê tê lớn có thăm niên nghìn năm tu luyện đã chạy ra khỏi núi. Các cao nhân phủ thiên sư vừa hay tin đã vội vàng đuổi theo, lập trận chu sát thiên cang bắt đậu để diệt quái. Đại hội Luân Đạo được diễn ra vào 10 giờ trưa hôm nay, bây giờ vẫn còn sớm, tôi liền theo chân Khương Tuyết Dương với danh nghĩa là đệ tử để cùng cô ấy đi khắp nơi thăm lễ. Toàn chân giáo được xếp thứ ba trong năm đạo thống lớn, chỉ đứng sau núi Long hộ Chính Nhất Uy Mảnh và giáo phái Võ Đan. Thứ tư chính là giáo phái Mao Sơn đứng đầu về phù luật thuật pháp, phái Lao Sơn được xếp cuối cùng. Tuy thứ hạng của phái Mao Sơn không cao, nhưng danh tiếng của đệ tử trong đạo giáo lại truyền tai khắp thiên hạ Đạo thống nhà này lấy tu hành nhập thế làm chính, đề xướng hồng trần luyện tâm, với lại Mao Sơn bây giờ đã có hành tẩu thiên hạ của riêng mình luôn rồi, nghe nói đợt sắp xếp thứ hạng lần sau của đạo môn, phái Lao Sơn thì vẫn ở nguyên vị trí, nhưng phái võ đang nhất định sẽ bị tục hạng, còn về toàn chân giáo cùng phái Mao Sơn ai mạnh hơn ai. Vậy thì còn phải xem biểu hiện của hành tẩu thiên hạ hai nhà như nào, người đó chính là Chương Nhược Hư, tu vị huyền Quang tiên phong, từng thử qua một lần kết tụ nguyên thần tinh thông phù lục, còn luyện thành thuật pháp xích thần tiên trong truyền thuyết của đạo môn. Khương Tuyết Dương nhìn về phía trước rồi nói, giải thích từ xích ở đây có nghĩa như cọng dây thừng rất to và chắc. Hết giải thích, tôi thuận theo hướng của cô ấy nhìn, phát hiện ra có một vị đạo sĩ trung niên mặc bộ đồ vải lanh, trên lưng đeo một túi bách bảo, ngũ quan sâu sắc, thân hình rất gầy, nhưng khoát trên mình chiếc đạo bào rộng thùng thình, tùy tiện dùng đại một sợi dây đai cột ngay thắt lưng, Bên hông còn treo một cây phù bút dài tầm hai thước. Sư phụ, xích thần tiên lợi hại lắm hả? Tôi hỏi, tuy thời Đại mạt Pháp đạo sĩ có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại không có bản lĩnh ngự hành trên không, mà xích thần tiên này lại có thể trực tiếp đưa người lên không trung vạn Trượng, sau đó dựa vào một chiêu thức khác trong đạo môn để điều khiển gió thì đã có thể đi lại trên không trung luôn đấy, thế bay được bao xa? Bất luận là xích thần tiên hay là điều khiển giờ vạn dặm, Thứ đang tiêu hao chính là chân khí, có thể bay được bao xa thì phải xem huyền quan tích lũy được bao nhiêu chân khí rồi. Được một lúc thì Chương Nhật Hư cũng chú ý đến sự tồn tại của Khương Tuyết Dương, rồi bước về phía này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp qua Chương Sư Huynh. Khương Tuyết Dương giành mở miệng trước, Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bây giờ vẫn còn sớm, không biết Khương Sư Đệ có muốn ra ngoài đi lại một chút. Chương Nhật Hư đáp lễ rồi hỏi. Được ạ Trong đạo môn không phân biệt nam nữ, chỉ có hai đạo càng khôn, cho nên dù Khương Tuyết Dương là nữ, thì Chương Nhược Hư vẫn gọi cô ấy là sư đệ. Huệ Tề Quán nằm sâu trong núi, địa điểm quan cảnh rất nhiều, lúc này tôi đang đi theo sau hai người họ đến Trừng Phong trước mặt. Thu ngập Trừng Phong, sương nhụm đỏ lá, gió tay thổi về, đẹp không gì sánh bằng, vị thí chủ này là. Chương Nhược Hư hỏi về tôi. Đồ đệ của tôi, Tạ Lan. Tạ Lan. Chính là vị tiên sinh thành hôn với Hoàng Hà Nương Nương sao? Chương Nhược Hư kinh ngạc hỏi. Không sai, Khương Tuyết Dương mỉm cười đáp. Sư đệ quả đúng là hơn người mà, chờ lớn đến thế ư. Chương Nhược Hư nói, Khương Tuyết Dương không muốn cùng anh ta nói quá nhiều chuyện về tôi, trực tiếp nói tránh sang chuyện đại hội luân đạo lần này và nhân vật chính đó là Lữ Thuần. Cô nói Lữ Thuần lần này kết tụ nguyên thần thành công, địa vị của Phủ Thiên Sư đã được vĩnh cố. Đạo môn trăm năm vẫn phải phong Phủ Thiên Sư Vi Tôn rồi. Vậy thì chưa chắc. Chương Nhược Hư không đồng tình, ồ. Khương Tuyết Dương thắc mắc. Phủ Thiên Sư vì huyền cơ đàm cửu Long đã mưu hoạch trăm năm, lần này đều đem hết chủ chốt thả vào ván này, tuy không biết họ rốt cuộc có mưu đồ gì, nhưng chỉ cần mưu đồ thành công cốc, Phủ Thiên Sư nhất định sẽ ăn một vố thật đậm. Chương Sư Huynh sao lại nói như thế? Khương Tuyết Dương hỏi. Hoàng hà nương nương của ma đạo đã dám dụng danh nghĩa đại hôn để nhấn mạnh nhập thế, sau lưng nhất định sẽ có thủ đoạn để đối kháng với Phủ Thiên Sư. Mà tôi còn nghe nói cô ấy còn sở hữu mệnh cách phá quân, cũng chính là vị tướng sát phạt quả đoán, hoành hành ngang dọc, tên lử thuần của Phủ Thiên Sư chưa chắc gì có thể thắng nổi cô ấy. Chương Nhược Hư nói, loạn cục đàm cửu Long không phải cá nhân có thể định thắng bại được, bây giờ vị phá quân này đã không còn là vị tướng một đao chém đức song vong xuyên nữa. Trận đối quyết cuối cùng vẫn phải xem nội tình bên trong mỗi giáo phái, chỉ là không biết đã hơn 3.000 năm trôi qua, ma đạo còn lại được bao nhiêu người để sử dụng mà thôi, hai người vừa đi vừa nói, mọi thứ đều liên quan đến đàm cửu Long Trò chuyện được một lúc, chương nhược hư đề cập đến dự tính sau này của toàn chân giáo, thật không giấu gì sư huynh, vốn dĩ trưởng giáo còn kỳ vọng tôi có thể chia một chén canh, bây giờ phủ thiên sư lại tế ra lử thuần một con cờ chí mạng. Sư đệ này chắc chỉ có thể ở trên đài ngóng trông mà thôi, sư đệ thật biết nói đùa. Long hổ hành tẩu đã thất truyền, Trung nam còn có Khương Tuyết Dương. Nếu như sư đệ cam tâm tình nguyện bàn quan trên đài, chương nhược hư ta há chẳng phải bây giờ có thể lập tứ đã đạo hồi phủ rồi. Khi chương nhược hư nói câu này, ánh mắt anh ta bất giác nhìn qua tôi, đi thôi, có lẽ bây giờ Lữ Thuần đã hiện thân rồi. Khương Tuyết Dương nói.